Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sáng hôm ấy như thông lệ Thầy Thái Tuế dậy sớm Đang uống cà phê và đọc cuốn tử vi áo bí Của Hà Lạc Giã Phu Việt Viêm Tử Thì Ngọc phôn qua Hèn gì mà đêm qua thầy nằm mơ Một giấc mơ êm ái lắm Ngọc kêu tức là thầy sắp có tiền Bởi Ngọc có thể trách chiêu mọi thứ khác Nhưng tiền trả công thầy bói Thì Ngọc chưa bao giờ thấy tiếc Thầy lúc này đang rách Thân chủ thưa thướt Ngày được ngày cái Mà thầy thì lại mới sắm cái giai nhật khá nặng vốn Có hôm ngồi vêu cả ngày chả thấy ai gõ cửa Cũng chả có tiếng phone xeo Thầy buồn giàu đem bài ra tự bói cho mình vài quẻ Nhưng dường như chưa thấy quẻ nào khá Hôm nay bỗng có khách sột Thầy mừng lắm Nhưng nghề của thầy không cho phép thầy để lộ nỗi vui ra ngoài Ngọc bảo Đúng 9 rưỡi mời thầy đến ừ, Tôi có việc khẩn cấp cần nhờ thầy thầy Thái Tuyết thở dài thườn thượt rồi miễn cưỡng đáp. "Ha. Chà, rưỡi thì kẹt quá. Đúng ra thì tôi kẹt nguyên cả ngày hôm nay. Ừm, uhm, bà bác sĩ để tôi mở lại cuốn lịch xem sao đã. Uhm, à, dạ không được, thứ bảy. Thân chủ bốc kín hết cả ngày hôm nay. Hôm nay tôi có đến 5 cái hẹn à, mà không phải là riêng ngày hôm nay đâu. Thứ bà thế này nhé." Um, xem nào Thôi tuần sau Thứ ba tuần sau tôi gặp bà được không ạ Ngọc dãy nảy Tôi có chuyện khẩn cấp Để đến ngày mai cũng không được Chứ nói gì tuần sau Thầy hẹn ai thì phone cho người ta Cancel hết đi Tôi trả tiền bù cho thầy Thầy mở cờ trong bụng Nhưng vẫn còn ỡ mở dùng rằng mãi Rồi cuối cùng mới tính giá đặc biệt 500 đồng Coi như Ngọc bao thầy nguyên một ngày Tại nhà nàng Để thầy khỏi thiệt thòi Đúng hẹn thầy đến nơi Ngọc lúc này lười nấu nướng Không có sẵn thức ăn Nhưng cũng mời thầy dùng tạm hột gà với sandwich cho ấm bụng Rồi mới run run kể hết thảm trạng gia đình cho thầy nghe Không nghe thầy cũng biết Bởi hôm rồi đi ăn cưới Thầy đã nghe người ta bàn tán Thầy bảo Chẳng qua nó chỉ là cái tiểu hạn năm sung mà thôi Giống như là bánh xe đang lăn êm thì gặp cái cục đá nhỏ Nó, nó, nó chặn lối một tí Không có gì đâu thưa bà Ông bác sĩ bỏ bà làm sao được Bà mạng kim ông ấy mạng thủy Kim sinh thủy Bà là tài lộc của trong bà mà. Ông ấy bỏ bà thì đời ông xuống hố Ngọc thấy hơi an tâm Chớp mắt xoa tay hỏi tiếp Nhưng mà bệnh Phải làm sao bây giờ hả thầy Chứ để thế đâu có được Còn để ý nó mòi hết tiền Thầy thái tuế đứng dậy chắp tay sau đít Lững thững đi quanh nhà Ngọc nghiêm trang theo sau Thầy đứng trong khung cửa sổ nhìn ra sân trước một lúc Rồi quay lại bảo Ngọc Về gia đạo thì phải coi phong thủy Tôi sẽ xoay hướng để thay đổi hẳn tình thế Ngọc gật đầu nói Vâng vâng vâng chăm sự nhờ thầy ạ Rồi thầy gật gù chỉ ra sân sau và bảo Ngọc Cái cây thông sát cửa sổ kìa Bà cho người chặt bỏ ngay đi để nó án ngữ đó ở đấy không có được, vượng khí không thông vào nhà được, bà dọn bỏ ngay đi. Nó không tiếc nhưng ngơ ngác hỏi lại: Ôi nhưng mà cái hồi mà tôi mới dọn vào căn nhà này thì, thì chính thầy bảo tôi là phải thông cái cây thông ở đó thì mới mới vượng khí mà. Sao bây giờ thầy thầy lại báo chặt đi?" Thầy Thái Quế nhớ ra, vội chữa: "Vâng tôi nhớ chứ, nhưng mà bây giờ thì nó lớn quá rồi. Âm khí nhiều." Không có lợi Dạo đó, đó tôi bảo bà dòng ở đấy là bởi vì Sau nhà bà nó là khu đất trống Mà cái thế đất thì nó lại không được đẹp Thiếu màu xanh Mà màu xanh là tượng trưng cho tiền bạc Nên tôi mới bảo bà chồng Rồi thầy bước nhanh vào nhà bếp Vào phòng tắm Đưa bàn tay nhầm đếm như người cầu kinh Xong rồi quay sang ngọc Thầy bảo Või nước nhiều quá Bà nên khóa bớt lại Tôi tính ra nhà bà có đến là 12 cái vòi nước. Bà nên khóa lại bớt, chỉ dùng độ độ 6 cái là tối đa. Ngọc lại ngạc nhiên nhất. Ừ hay nhưng mà cái dạo đó chỉ chính thầy bảo tôi là phải xả thật là nhiều nước. Thầy thầy dặn tôi là đôi khi không cần dùng nhưng mà cũng cứ mở cho nó nước chảy. về nước vào nhà thì mới có tiền. Tôi làm theo lời thầy xây cả hòn non bộ có dòng nước, rồi mua hồ cá, rồi cho máy bơm chảy cả ngày cả cái hồ bơi đằng sau nhà là cũng do ý thầy đấy chứ. Anh mẫu thì anh đâu có bằng lòng. Thầy bảo nhà thì cần nhiều nước, thì tôi mới đào cái swimming pool. Bây giờ thầy lại bảo đóng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.